Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 523 bổn mạng linh quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Linh dược sơn thật sự có thần đan này. Quá nửa ngày không tức tiên. Tử rốt cục mới tin vào tin tức kinh người này nhưng ngữ khí vẫn bán, tính bán nghi. Ta nhắc lại, lửa gạt tiên tử thì ta với ta có lợi ích gì chứ? Lâm Hiên nét mặt thản nhiên nhìn thẳng vào đáy mắt đại mỹ nữ này. Được rồi, ta tin ngươi lần này, khổng tước nghĩ ngợi một lát đã hạ. Quyết định. Tuy rằng trầm rãi dưỡng thương cũng có thể khỏi hẳn, nhưng mất thời gian hành hướng đến tu luyện. Đã có tin tức của Tinh Dương, thần đan tại sao không mạo hiểm một phen? Qua một lúc sau lại chỉ thấy Lâm Hiên đứng đó mà cười cười không hề có ý gì đồng cước bộ. Đạo hữu, ngươi còn định ở đây làm gì vậy?" Khổng Tước Tiên Tử sững sốt, tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng so với khi nãy lại có chút khách khí hơn. Tất nhiên nàng còn muốn dựa vào mưu trí của hắn. Tiên tử có còn quên một chuyện trọng yếu nào không? Lâm Hiên mỉm cười nói: "Ý ngươi là sao? Ta đã cung cấp tin tình báo rồi còn phải mạo hiểm trở lại bổn môn?" Tất nhiên là muốn có chút lợi ích. Điều này ngươi nói cũng đúng, Khổng Tước Tiên Tử tuy sằng cao ngạo, nhưng là cũng nhân vật rất phân minh. Lấy tâm cơ của Lâm Hiên đương nhiên phải chiếm một chút tiện nghi để tránh Khổng Tước Tiên Tử nghi ngờ. Mà thân là hóa hình kỳ yêu tu thủ lĩnh nhất phương, trên người nàng sẽ có không ít thứ tốt. Lâm Đạo Hữu, tiện nghi của ta không phải ngươi sớm đã chiếm rồi sao? Đôi môi đào mềm mại của Khổng Tước Tiên Tử hậm hực nói, "Ta?" Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ kinh ngạc, khó hiểu gã ấy đầu. "Chính xác là tia kim mang khi nãy, ngươi cho nó là tầm thường à?" Tiên Tử xin hãy nói rõ. "Ta vốn chưa hiểu Lâm Hiên tâm niệm thay." Đổi thật nhanh. Lúc trước hắn còn có chút hoài nghi nhưng âm thầm mừng, thầm lại muốn nghe Khổng Tước Tiên Tử nói ra rõ ràng. ta dùng thiên kính minh quang áp chế ngươi. Nhưng ngươi chưa có biết, thứ này còn có một biệt danh khác khủng tức tiên tử nói tới đây căm. Giận đưa mắt liếc Lâm Hiên một cái, nếu không có hắn có thể nàng đắc, không phải sử dụng đến nó. Biệt danh gì chứ? Nếp mặt Lâm Hiên lại dường như ngây ngốc. Tùy thuộc, vì hắn kém hơn khủng tức tiên tử nhưng tâm cơ thì nữ yêu tu sinh đẹp. này có thúc ngựa cũng vô pháp đuổi kịp hắn. Đó chính là bổn mạng linh quang. Đạo hữu thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, nhiều ít đã nghe nói qua một lần chứ. Quả nhiên là vật này trong lòng Lâm Hiên thầm mừng rỡ, nhưng trên mặt dường như lại kinh ngạc rồi giật mình. Bổn mạng linh quang là một bảo vật đặc biệt của yêu thú hóa hình kỵ. Vật ấy tương đối đặc thù, tuy không trọng yếu như yêu đan nhưng với Yêu tu cũng là cực kỳ trân quý. Bổn mạng linh quang uy lực cực lớn tuy nhiên chỉ dùng được một lần mà thôi, nếu không đến đường cùng yêu tu sẽ để lại dùng làm bảo mệnh thần. Thông mà ngoài ra bổn mạng linh quang còn có một đặc điểm kỳ diệu chính là khi tu sĩ ngưng kết nguyên anh có thêm phần tác dụng. Nghe nói ở thời kỳ Hồng Hoang có một cổ tu ngưng đan kỳ cơ duyên xảo, hợp cứu một yêu thú tứ cấp Yêu thú này đền ơn đem bản mạng linh quang rót vào trong thân thể của hắn. Trước đó cổ tu sĩ kia không có bao nhiêu cơ hội ngưng kết nguyên anh, nhưng do có được bổn mạng linh quang lại kết anh thành công. Điều này thực làm cho hậu nhân hâm mộ nhưng cũng chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà thôi. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù không có huyết hải thân cừu, nhưng quan hệ không phải là tốt. Bổn mạng linh quang chỉ yêu thú hóa Hình kỳ mới có, tu sĩ ngưng đan kỳ nào dám đánh mơ tưởng cướp được. Lấy uy lực của Kim Mang đắc dễ dàng chế phục hắn. Lâm Hiên sớm đã hoài, nghi quả nhiên đúng là bảo vật này. Ý tiên tử là, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy tinh dương thần đan. Bổn tiên tử tự, nhiên sẽ giải trừ linh quang trong cơ thể ngươi. Ngươi có thể đem luyện hóa khi ngưng anh thế nào, tiện nghi này không nhỏ chứ. đạt tạ tiên tử. Thực ra Lâm Hiên cùng Khổng Tước tiên tử đâu có thâm thù đại hận gì, sau khi đạt được thỏa thuận thì trong lòng mỗi người đều có chút nhẹ nhõm lẫn hy vọng. Lâm Hiên mang Khổng Tước tiên tử hóa thành một đạo kinh hồn phá không mà đi, lại nói về điện tiểu kiếm sau khi cùng Lâm Hiên chia ra, Thiếu Ma chủ lập tức dốc toàn lực chạy trối chết. Tiểu tử này tâm tư vốn tinh tế, Vì muốn chắc chắn nên không có lập tức. Chạy tới cửa long phái mà là vượt qua hướng đông chừng hơn hai trăm. Dặm, lúc này mới che giấu hành tung quay lại địa điểm hội minh. Chỉ cần trở lại bên người sư tôn tự nhiên hắn sẽ an toàn. Lại cũng không biết lâm hiên thế nào có bình yên đào thoát như hắn. Không, vị thiếu chủ ma đảo này tầm mắt cao để hơn đầu. Tu sĩ ngang, hàng hắn không để vào mắt. chỉ có Lâm Hiên là khiến hắn Lưu Tâm. Vốn khi ở cực bắc, hắn chiếm được y bát của thượng cổ tu sĩ, không, những có u minh hàn thiết mà còn thêm linh đan hiệu lực thần kỳ, khiến hắn trong thời ngắn ngủn đã đột phá bình cảnh tiến giai vào ngưng đan trung kỳ. Lúc này hắn nghĩ có lẽ là đã bỏ xa Lâm Hiên, nhưng thiên đạo đâu có chiều lòng người ta. Lúc gặp lại thì cảnh giới đối phương lại ngang hắn. Lâm Hiên tuy rằng đã từng động thủ nhưng Điền Tiểu Kiếm sẽ không ngốc mà cho rằng đó là thực lực của Lâm Hiên. Bản mạng pháp bảo chưa từng thấy Lâm Hiên tế ra. Mặc dù chưa từng trực tiếp so tài nhưng Điền Tiểu Kiếm cảm thấy hắn không một chút nắm chắc phần thắng. Về phần hai người là bạn hay là địch thì hiện tại kết luận còn hơi sớm. Đối phương có lẽ không dễ dàng ngã xuống. Lúc này tâm tình Điền Tiểu kiếm phức tạp vừa độn quang vừa nghi ngợi. Đột nhiên hắn biến sắc nhanh chóng quay ngược lại rồi bắn qua một bên. Một đạo hắc sắc quang mang to như cánh tay hải nhi đánh trúng nơi hắn vừa bay qua. Nguy hiểm thật. Trong lòng điện tiểu kiếm sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua phía người đánh, lén nhưng rất nhanh trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy xuống. Cách đây chừng trăm trượng có ba nhân ảnh đang đứng Ở giữa là một tu sĩ râu để ba chòm tướng mạo cổ kỳ, có phong độ của một vương giả. Bên trái là một thiếu phụ vận cung trang dáng người thành thục, khí chất lại lạnh như một khối hàn băng. Mà bên phải là một tu sĩ vận ngân, sắc cầm bào, dung diện bình thường nhưng khí thế lại bất phàm. Điền Tiểu Kiếm thân là thiếu chủ Ma đạo tự nhiên từng gặp qua nhiều nhân vật Nhưng nhìn ba người trước mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy.